Quý vị và các bạn thính giả thân mến, mời quý vị và các bạn nghe Lệ Quyên đọc tiếp truyện Hồng Lâu Mộng, một tác phẩm văn học cổ điển của Trung Quốc. Vô Lý lại hỏi, bánh sữa trong bát kìa sao không đưa ta ăn? Nói xong Vô Lý lấy ngay ra ăn, một A Hoàn bảo, Mụ đừng có động vào, cậu bảo là để phần thị tập nhân đấy, lát nữa cậu về là lôi thôi đấy nhá, má ăn thì má phải chịu đấy. Đừng để xảy ra đến chúng tôi." Vũ Lý nghe xong vừa tức vừa xấu hổ liền nói, không ngờ cậu ấy lại sở tại với ta như thế. Đừng nói một bát bánh sứ chứ một thứ gì quý giá hơn nữa. Ta ăn cũng đáng lẽ, lẽ nào cậu ấy lại quý tập nhân hơn ta? Lẽ nào cậu ấy lại không nghĩ vì ai mới lớn được như thế? Vì máu tà hóa sữa cho cậu ấy bú rồi mới lớn lên?" Bây giờ ta ăn một cái bánh sữa mà cậu ấy lại sinh sự với ta. Ta cứ ăn xem cậu ấy làm cho gì. Chúng bà có biết tập nhân là đứa thế nào không? Nó là một đứa à hoàn bé con, do tay ta gây dựng, chứ có quý hóa gì. Vừa nói vừa tức, vốn ăn hết cả bát bánh sữa, một à hoàn cười nói. Các chị ấy vụn về làm má thức giận. Cậu bảo Ngọc vẫn thường biếu má thứ này thứ khác luôn. Có nhẽ nào vì một bát bánh sữa mà cậu ấy không bằng lòng? Vũ Lý nói, chúng mày cũng đừng nói mèo nói cáo đánh lửa ta. Mày tưởng, bận trước chuyện đập chén trà của con xiến tuyết, ta không biết à? Ngày mai có xảy ra điều gì, ta sẽ đến nhận. Nói xong hầm hầm đi xa. Một lúc Bảo Ngọc về sai người đi đón tật nhiên. Thấy tình phân nằm phải trên sườn không dậy, Bảo Ngọc hỏi. "Ông Khải là thu bạc đấy." Thu Văn nói, "Nguyên là nó được bạc, nhưng vì Vũ Lý đến làm ồn, nó đối đáp không lại, lúc tức khí thì đi ngủ đi thôi." Bảo Ngọc cười nói, "Các chị đừng để ý đến vội, mặc kệ là hơn." Ngày sau đó Tập về, mọi người chảo nhau, hỏi Bảo Ngọc, "Hôm nay ăn cơm ở đâu? Về sớm hay muộn?" Lại nói mẹ và em gửi lời hỏi thăm các chị em. Rồi thay quần áo, bỏ đồ trang sức ra. Bảo Ngọc sai người lấy bánh sữa. Bọn A Hoàng nói, Vũ Lý đã ăn cả rồi. Bảo Ngọc toan hỏi thì tập nhân vội cười nói, Thế ra là để phần cái ấy à? Cảm ơn cậu lắm, hôm nọ vì thấy ngon tôi ăn nhiều đâm ra đau bụng. sau phải nôn ra mới khỏi? Bài ăn cho là may đấy, nếu cứ bỏ đấy thì cũng phí đi thôi. Tôi chỉ thích ăn hạt rẻ, cậu bóc dùng cho mấy hạt để tôi đi thu dọn sườn chiếu đấy. Bảo Ngọc nghe nói tưởng thật, không nghĩ đến chuyện bánh sữa nữa, bèn lấy hạt rẻ đến gần đèn ngồi tóc nhìn thấy trong buồn vắng người, Bảo Ngọc cười hỏi tật nhân. Hôm nay cái người mặc áo đỏ, là bà con thế nào với chị đấy? Là chị con bà gì tôi đấy? Bảo Ngọc nghe nói, thở dài mấy cái, tật nhân nói. Việc gì mà cậu thở sai? Tôi biết bụng cậu rồi. Cậu cho là chị ấy không đáng mặc áo đỏ chứ gì. Bào Ngọc cười nói, Không phải thế, không phải thế. Người như thế không mặc thì còn ai đáng mặc? Vì tôi trông thấy chị ấy đẹp thật. Làm thế nào để chị ấy đến với chúng ta thì hay lắm. Tập nhân cười nhạt, hm, Một mình tôi làm tôi đòi còn chưa đủ à? Cậu muốn dắt cả bà con họ hàng tôi vào đây nữa hay sao? Cậu thì muốn chọn tất cả những người con gái thật đẹp, đến ở nhà này chứ gì? Bảo Ngọc vội cười nói, Chị hãy đả nghì quá, tôi bảo chị đến ở nhà tôi, chứ có phải nhất định đến đây làm tôi đòi đâu. có chị ấy cho họ hàng không được à? Tập nhân nói, Đâu dám chơi trèo thế hả? Bảo Ngọc không nói gì nữa, chỉ bóp hạt vẻ, tập nhân cười hỏi, Sao không nói chuyện nữa đi? Chắc vừa rồi tôi nói có điều trái ý cậu. Ngày mai tức khí, cậu phí mấy lạng bạc mua họ về là được ngay chứ gì? Bào Ngọc cười nói. Nói thế còn ai biết trả lời thế nào? Chẳng quà tôi khen chị ấy đẹp. Đáng lẽ phải sinh vào nơi cửa cao nhà rộng như ở đây. Trái lại chúng tôi là hạng ô trọc lại được đẻ ở nhà này. Tập nhân nói. Chị ấy tuy không được may mắn như cậu nói. Nhưng cũng được nuôi nấng chiều chuộng. Vượng và dì tôi coi như viêm ngọc quý vậy. Năm nay chị em 17 tuổi, các đồ tươi trang đã sắm đồ cả, sang năm sẽ đi lấy chồng ạ. Bảo Ngọc nghe hai tiếng lấy chồng, không nhịn được, lại thở dài, trong bụng ánh đáy khó chịu, tập nhân lại than thở. À, trong mấy năm nay, chị em mỗi người mỗi ngà. Nay tôi đang định xin về thì họ lại sắp đi cả. Bảo Ngọc nghe câu nói, cô ý tứ giật mình, bỏ ngay hạt rẻ xuống, hỏi. Vì cứ gì mà chị muốn về? Tập nhân nói. Hôm nay tôi thấy mẹ tôi và anh tôi bàn với nhau, bảo tôi cố ở xuống lại một năm, sang năm sẽ xin chuộc về ạ. Bảo Ngọc nghe nói, cúng cả lên hỏi. Làm sao lại chuộc chị về? Tập nhân nói. Cậu hỏi mới lạ chứ, tôi có phải như những người khác đời đời làm tôi đòi đâu? Cả nhà tôi ở nơi khác, chỉ có một mình tôi ở đây, sao lại để mãi thấy được? Nhưng tôi không bằng lòng, thì chị cũng khó mà về được. Xưa này không lẽ nào như thế, đừng nói là nhà cậu, ngay đến là trong cung nhà vua cũng có lệ nhất định. Mấy năm một lần tuyển, mấy năm một lần thải về, không có nhẽ nào giữ mãi người ta lại được à Bảo Ngọc nghĩ thấy con lý, lại nói, nhưng cụ không cho chị về thì sao? Tập nhân nói, tại sao lại không cho tôi về? Nếu quả khó tìm được một người như tôi, cụ và bà hai có bụng tiếc. Cho nhà tôi thêm mấy lạng bạc nữ, giữ tôi ở lại thì cũng có lý. Nhưng thực ra, tôi cũng chỉ là hạng tầm thường, còn rất nhiều người hơn. chỉ bé, tôi theo cụ hầu cô xử mấy năm, bây giờ đến hầu cậu. Giá nhà tôi đến chuộc, có lẽ không mất tiền chuộc mà nên ra ơn cho tôi về mấy phải. Còn bảo rằng tôi hầu câu khéo, không cho về thì không bao giờ có chuyện như vậy. Phận sự tôi là phải khéo hầu, chứ nào có công trạng gì. Tôi về thì sẽ có người hầu khéo hơn, đừng sợ vắng tôi không có người làm nổi việc ạ. Bảo Ngọc nghe vậy, thấy tập nhân chỉ muốn về, chứ không muốn ở, trong bụng càng bồn trồn. Liền nói, chị nói thì đúng đấy, nhưng tôi cứ giữ chị lại. Thế nào cũng nói chuyện với bà nhà, và đưa thêm ít tiền, chắc bà cũng không nỡ đón chị về nữa đâu. Tập nhân nói, khi nào mẹ tôi dám cưỡng, đừng kể chuyện nói tử tế và cho thêm tiền. Dù chẳng bảo gì, chẳng cho đồng nào, cứ bắt tôi ở lại, mẹ tôi cũng không dám trái lệnh ạ. Nhưng nhà ta phương này... Chẳng cậy thần cậy thế ức hiếp bao giờ, việc này không thể phí với các việc khác được. Hãy cậu thích, làm bỏ nhiều tiền ra mua. Người bán hàng không bị thiệt, thế là được rồi. Này vô cớ giữ tôi lại, đã không ích gì cho cậu, lại làm cho ruột thịt nhà tôi phải chia liền nhau. Việc này cụ và bà hai, có nỡ làm không ạ? Bảo Ngọc nghe xong nghĩ một lúc rồi nói. Theo lời chị nói, thì chị định đi thật à? Tập nhân nói, định đi thật chứ? Bảo Ngọc nghĩ bụng, không ngờ người thế mà lại bạc tình bạc nghĩa, liền than thờ. Hài, nếu sớm biết ai cũng định đi cả, thì mình chốt đến đây là gì? Có lẽ sau này chỉ còn chơ chọn một mình. Nói xong bực bội lên vườn hồ. Nguyên khi về nhà, tập nhân được tin mẹ và anh muốn chuộc mình về. Tập nhân nhất định không chịu, nói Ngày trước nhà ta không có bát ăn, chỉ có một mình tôi là đáng giá mấy lạng bạc. Nếu không bán tôi đi, để mẹ chết đói, sao cho đành lòng. Bây giờ may mắn tôi được vào nơi này, ăn mặc cũng như chủ nhà, lại không bị đánh hôn chửi mai gì. Vả chăng cha đã chết rồi, nhà ta lại dây dựng được cơ nghiệp. Ví còn nghèo túng, định chuộc tôi về để kiếm thêm ít tiền thì đã đành rồi. Nhưng thực ra, nhà ta không đến nỗi thế. Vậy định chuộc tôi về làm gì? Cứ coi tôi như đã chết rồi là xong. Đừng nên nghĩ đến chuyện ấy nữa. Rồi chị ta khóc lóc một hồi. Mẹ và anh thấy tập nhân cương quyết như thế, tất nhiên là không chịu về. vải chẳng trong văn tự là bán đức. Nhưng thấy họ phà là một nhà từ thiện phúc đức, nếu đến nài xin, có thể không phải mất tiền chuộc. Hai là họ giả sư nay ân nhiều uy ít, chưa từng hành hạ người nhà bao giờ. Bao nhiều con gái hầu thân trong các phòng đều được biệt tải. Ngay các cô gái nhà thường sân chưa chắc đã được quý trọng bằng. Sau đó bảo Ngọc đến chơi, sự thân mật giữa họ làm cho hai mẹ con càng thấy rõ như ban ngày. Thật là ngoài sức tưởng tượng. Từ đó mọi người yên lòng không nghĩ đến việc chuột nữa. Tập nhân từ bé thấy Bảo Ngọc tính tình khác thường, cống kỉnh ngang bướng khác với mọi đứa trẻ. Lại có những nếp xấu rất kỳ quạt, không thể nói hết. Lâu nay được bà nung chiều, bố mẹ không dám ngăn cấm. Bảo Ngọc càng phóng túng sông dài, không thích chăm lo việc chính. Nhiều lúc tập nhân muốn khuyên nhổ, nhưng biết Bảo Ngọc chẳng chịu nghe nào. May vào hôm nay nhân có diệt nhà muốn chuộc mình về. Tập nhân nói dối để sò ý và ngăn chặn Bảo Ngọc nhuột bớt đi rồi sẽ tìm cách khuyên văn. Thấy Bảo Ngọc lặng lặng đi ngủ biết rằng cậu ta không nỡ dứt tình với mình và lòng đang chán nản Tập nhân vốn không thích ăn hạt xẻ nhưng sợ vì một bát bánh sữa mà sinh chuyện, lại như chuyện chén trà của phiến tiết lần trước nên nói dối là thích ăn để đánh làng câu chuyện.